các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bĩu mồi nói với cả cậu. "Em trai, em trai, mau tỉnh đi, ba tới rồi kìa." Trung ngẩn ra, mất tự nhiên ngồi dậy, nhưng vừa mới động eo, đau đớn lập tức ùa tới. Cánh cửa vang lên âm thanh kéo kẹt, tiếng giày da thình thịch đạp trên đất. Một người đàn ông trẻ tuổi gầy gò đi đến bên mép giường gã chống đầu ở giường nhìn thoáng qua Trung hờ hững hỏi An Chính em trai của con như thế nào rồi vừa nghe thấy sưng hô Trung không khỏi quay đầu sang nhìn đứa bé bên cạnh đứa trẻ đã sớm leo xuống giường chạy thẳng bên chỗ người đàn ông quả thực là rất giống với cả Hoàng An Chính phiên bản mini thê người đàn ông trước mặt này là ai Trung nhướn mắt nhìn Phân tích một hồi lâu mới đưa ra kết luận gã chính là Hoàng Vinh Cường lúc còn trẻ. Nhưng giờ thì trông gã ốm quá. Đừng nhắc tới cái bụng to với cả vết sẹo lồi. Ngay cả cái má cũng đã mất thịt. Da rán sát vào xương cỏ má trông rất là dọa người. Dường như gã không được nghỉ ngơi mấy ngày thì phải. Quần thâm thì tô đậm đôi mắt mông lung. Hai con người thì lõm vào bên trong, nhìn từ khí trầm trầm Trung đã bị gã liếc mà cảm thấy xương cốt càng thêm đau nhức. Cậu rời mắt, chăm chú nhìn cái bàn đèn màu đen ở bên sườn đầu giường. Đã đến giờ phút này, cậu lại bình tĩnh đến lạ lùng. Cậu nghĩ đến chuyện, quỷ bám vào người. Trong đầu mơ hồ xuất hiện tiểu quỷ đen như than. Dường như tiểu quỷ muốn nhìn cậu, ký ức vốn thuộc về nó. Thế nhưng, tại sao quỷ lại muốn cậu thấy chuyện này? Trung cảm thấy khó hiểu, đã nghe Hoàng An chính trả lời. Em trai vẫn khó chịu lắm, không nói gì cả. Hắn ngừng một hồi, giọng nói thấp xuống như thì thầm. Ba ơi, ba đừng quăng em ấy ngã nữa có được hay không? Quăng ngã? Không phải đánh mà là quăng ngã. Tất cả sự đau đớn này đều do một tay của Hoàng Vinh Cường đã tạo nên. Trung cả kinh, chỉ thấy cả người run rẩy." Không ngừng lui về phía sau Dường như kịch liệt sợ hãi một điều gì đó An chính ngoan Biết phải dạy dỗ em trai Em con không ngoan Nó không chịu nghe lời của ba Chạy tới nơi bị cấm vào Thấy người của nó không nên nhìn Đó là chỗ của mẹ mà Em ấy chỉ muốn gặp mẹ Con cũng nhớ mẹ nữa Vì sao tụi con không được gặp mẹ cơ chứ Không được kêu mẹ Hoàng Vinh Cường tức giận nói à không phải là mẹ của con trung lúc này nghe thấy vậy thì co rúm người lại hoàng an chính cũng đã bị gã dọa lùi về phía sau mấy bước trong mắt thì vẫn li lợm nhìn gã hoàng vinh cường bị hắn nhìn chằm chằm một hồi lâu thở dài cúi đầu nói an chính thích mẹ bây giờ hay sao hoàng an chính nghiêng đầu suy nghĩ lắc đầu nhỏ giọng đáp không thích Hoàng Vinh Cường vuốt đầu của Hoàng An Chính thấp giọng dẫn dắt. Thế An Chính có nhớ từ khi nào mẹ lại trở nên bất thường như vậy hay không? Hoàng An Chính nghiêng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn người ở trên giường càng thêm hạ giọng. Là trước khi sinh em trai. Hoàng Vinh Cường nói, Đã vậy An Chính có còn thích em trai nữa hay không? Hoàng An Chính chớp chớp đôi mắt nhìn Hoàng Vinh Cường, Lại quay đầu nhìn người nằm ở trên giường Sau đó vẫn gật đầu đáp Mẹ dặn con phải bảo vệ em Hoàng Vinh Cường vẫn hướng dẫn Nhưng mẹ con không có bình thường nữa Lời của mẹ con nói đâu có thể nghe được Hoàng An chính không đáp Mắt vẫn mở to Nhìn cái má gầy gò của ba mình Không biết đang suy nghĩ gì nữa Hoàng Vinh Cường không ép hắn lấy một cái ô tô đồ chơi từ đằng sau biển số dán trên đầu ô tô dùng sơn vẽ một cái ích viết hoa trung liếc một cái liền nhận ra đây chính là món đồ chơi rất đẹp rất đắt tiền hoàng an chính dường như đã mong đợi nó từ rất lâu hai mắt to nháy mắt sáng lên nhìn nhìn món đồ chơi lại nhìn nhìn ba của mình hoàng vinh cường hỏi an chính có muốn hay không hoàng an chính dùng sức gật đầu Lớn tiếng đáp, muốn. Hoàng Vinh Cường sờ sờ đầu của hắn, muốn ô tô hay muốn em trai. Ánh sáng trong mắt của Hoàng An Chính hơi ảm đạm, hắn chu miệng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net